các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thất bản tư nhân tồn tại, nhưng việc đổi giấy phép lấy doanh thu của những đơn vị nhà nước hầu như không có năng lực hoạt động, đã tạo nên hàng loạt sản phẩm văn hóa hạng bét, góp phần làm giảm dân trí của người Việt. Nhưng vì chơi đẹp, chơi không đẹp, 2 tháng trước, về một vụ kiện nhân vật trong bài báo mà phải bình bản, bình bản ư? Mấy phần cái đéo lâu chứ. Chắc chừng hơn 1 tuần Và cũng có thể hơn, em không chắc lắm về thời gian, nhưng chắc chắn là họ đã bị đỉnh bản và thu hồi giấy phép. Hai nhà báo đã bị tước thẻ. Vậy ư, lạ nhỉ. Có gì lạ đâu, ở đất nước này người ta quen kinh doanh, theo lối thổ phỉ. Làm báo cũng vậy, họ chụp giật một vài vụ năm rồi thôi. Vì người đầu tư cũng biết báo lá cải giống như nhạc thời trang và phim giải trí, kinh doanh, chỉ có thời bổ Sau một thời gian, đám đông a Dua chạy theo mấy thứ đó, sẽ tự thấy nhàm chán mà nghỉ chơi. Lúc ấy họ lại chuyển sang rót tiền cho một tờ báo lá cải khác, thay hình đổi dạng và hoán đổi trật tự của số chuyên mục. Nhưng vẫn bản chất là như vậy, theo công thức chuyện xến, chuyện sốc, chuyện rùng rỡn. Vì lầm vẫn vậy. Mỗi lần nói chuyện nghiêm túc, cô sắc xa và cực đoàn. Và nụ cười biến mất trên môi bò rơi hình ảnh dịu dàng và hồn nhiên. Nhưng lúc chờ Bách trên đường chạy Bách không định cài chính rằng Anh chẳng là gì cách làm việc Của tội báo phóng viên lá cả Chỉ anh văn quan một chuyện khác mà thôi Điện thoại của anh Mỹ Lâm nhắc Bách ngẩn ngờ nhịp chiếc điện thoại trên mặt bàn Anh đè ở chế độ im lặng Để các cuộc gọi khỏi quấy dậy Những giây phút quý báu này Nhưng Mỹ Lâm vẫn tình ý nhìn thấy màn hình báo sáng Toán tay số của tôi đen Bách giật mình Cậu qua là quân kỳ đà dễ thương Bách dụa thầm rồi bấm nút nhận Có chuyện gì vậy tu đen Có chuyện rồi Đầu dưới bên kia vẫn thở gấp Trên triển đàn của khu lạc bộ Chúng tung ra một hiệu triệu mới Tu đen dừng lại Và vài giây Rồi như đọc được một văn bản trước mặt Em dịch luôn cho anh nhé Trình nữ của chúng ta Sắp sống dậy Nàng sẽ mang đến sức mạnh vô song Để bá chủ thế giới này Ta đã nghe thấy hơi thở của nàng đang rất gần Và cả nhịp đập đầy sinh lực Hơi những người chuyện tin vi đại Các người hãy chuẩn bị cho ngày hồi sinh Mười mắt xanh Chỉ có trò pin nhận lệnh Giọng tu đèn hơi rung lên một cách bất thường Sự có mặt của trò pin luôn kèm thêm một cuộc phẫu thuật Chúng ta thấy có từ nhịp đậm Rõ ràng đu gà ám chỉ trái tim đúng không Hiểu chiều này được đề lên lúc nào Bách sư ruột ngất lại Chúng vừa đưa lên diễn đàn cách đây 30 phút Nhóm của chúng ta trực ngày đêm không ngươi nghỉ Nên bắt được tín hiệu từ các IP Nhưng mà anh Bách Có chuyện này lạ lắm Dường như chúng ta đã gần đến đích rồi IP lần này được xác định ở sàn nhảy underground, xem ra kẻ đầu trò có liên quan mật thiết đến cái sàn nhảy này. Anh nhớ không, cũng chính tay đùa gà đã vào Facebook của Mỹ Anh để rủ rối cô ấy đến đó. Nếu không phải là một trong những kẻ làm việc chính tại đó hoặc có mối quan hệ thâm tình với những người làm việc ở underground, thì không thể nào biết được ngày khai trương và chương trình tìm kiếm nữ hoàng giả tiệc Trong ngày Halloween Năm ngoái Khi mà quảng cáo vẫn còn chưa công khai Đưa đến truyền thông Đã chuẩn bị hành động chưa Bách hỏi bằng vẻ bất lực của kẻ ngoài cuộc Steve đã chuẩn ý việc thẩm vấn Những kẻ có mặt tại bộ trường 30 phút trước mới là 9 giờ Đó là thời điểm chủ yếu Chỉ có nhân viên và quản lý của underground Khách hàng không mấy đến Khi vào giờ này Rất thuận tiện cho chúng ta khởi sự Chuyện án đang chuẩn bị ụt underground Còn vài phút nữa thôi đã cài vài người giả là đám thanh niên Càn quấy vào nhảy nhót tiệc tụng Rồi gây sự đánh nhau Đúng lúc đó tụi em ấp vào Tú đen nói vắn tắt Vẻ đám rất vội Quản đá tú đen Trong ngực bách bắt đầu đập mạnh Thông thường án mạng Sẽ xảy ra đến hai ngày Sau khi chúng đẩy lệnh lên diễn đàm Đây là lần thu thập cuối cùng của chúng trước khi hình thành trinh nữ. Liệu việc bẻ gãy giáp này có rút dây động rừng không? Nếu không tìm được bằng chứng thì có khác. Khai... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net